Chương 15. Nghĩ đến nhân tình mà tức cười. Cưới vợ cho con thì mong kiếm chỗ ít con mà nhiều ruộng. Gã con lấy chồng thì tính làm sao cho chàng rể khỏi ăn của mình. Cưới hay là gã bên nào cũng suy xét cái lợi mà thôi. Chứ không dọ giảm coi đôi trẻ có giống tánh tình, có hiệp ý tứ, có xứng tư cách, có đồng kiến thức hay không. Vì vậy nên thấy nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau chưa bao lâu Thì đã rời rã Mà dầu có vì lợi mà phải ráng thuận hòa với nhau đi nữa Thì trọn đời cũng không có một giờ nào là giờ vui vẻ Thượng tứ cưới cô bà Mạnh hơn một năm rồi Mà vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc một giây phút nào Là tại như vậy đó Đã biết vợ chồng thượng tứ phân rẻ là tại ông hội đồng thưởng cưng con Không chịu rời con nên mới gây họa Nhưng mà cái quấy của ông đó là cái quấy mình thấy trước mắt Còn nhiều cái quấy khác ngắm ngầm mình không thấy Xong những cái quấy ấy nó ẩn ở trong mà giúp cái cuộc phân ly Thử nghĩ mà coi nếu vợ chồng thượng tứ hiệp ý đồng tâm sâu tình nặng nghĩa Thì cha mẹ giàu nghiêm khắc cho mấy đi nữa Cũng khó mà làm cho rã rời được hưng tứ hồi nãy nghe vợ nói mấy lời đoạn nghĩa Thì cậu tức giận nên cậu ứa nước mắt Mà chừng lên xe đi về Cậu nghĩ lại thái độ của cha vợ Và cái tình của vợ đối với cậu Thì cậu bắt tức cười Cậu không giận mà cậu cũng không buồn nữa Cậu về ngang nhà thầy ban biện chí Cậu ghé mà thuộc chuyện cho cậu Của cậu cho anh nghe Rồi cậu nói tớm rằng Tôi biết rồi Tại tôi dạy Tôi ưng con nhà giàu nên bây giờ á Vợ chồng của tôi mới vỡ lỡ như vậy đó Nếu tôi cưới chỗ thấp hơn tôi Thì cha mẹ đâu có khi Vợ đâu có bạc Mà thôi thà là nói dứt như vậy một lần Cho khỏi nhọc lòng tôi nữa Tôi cảm ơn vợ tôi lắm Nhờ mấy cái lời vô tình vô nghĩa của nó Mà nãy giờ trong trí tôi nhẹ nhàng Không biết là chừng nào Thầy ban biện thở ra mà nói rằng Em ở đủ lễ nghĩa Tại bắt hội đồng gắt quá Bây giờ qua biết làm sao Sao hồi nãy em không làm gắt bác lại Sao em không đòi bắt con Không được Theo luật vợ chồng sai nhau mà con còn nhỏ Thì phải để cho mẹ nó nuôi đến 12 tuổi Rồi cha mới được phép bắt Ví như mẹ nó có làm điều tồi bại Mà không xứng đáng làm mẹ Thì mình mới bắt được Mà muốn bắt thì phải kiện đến tòa Có án tòa cho Rồi mới được bắt Thôi, để cho mẹ nó nuôi cũng được Còn đỏ lắm lối tôi bắt về bên này rồi ai nuôi nó Nhà cửa mênh mông Mà vợ con thì lôi thôi Khổ cho em quá Không hại chi đâu anh đừng lo Gặp cảnh nào tôi theo cảnh ấy Có sao đâu mà sợ Thế em kiếm vợ khác về ở hay sao Không, cưới vợ làm chi nữa Đặng cho nó làm cực lòng tôi nữa hay sao Bây giờ cưới ai Cưới con nhà giàu thì nó trọng bạc tiền chứ không có tình nghĩa chi hết Cưới con nhà nghèo thì sợ nó vì bạc tiền mà nó ưng chứ chắc vì nó thương mình Còn cưới người thạo đời thì họ đẩy đưa môi miếng chứ họ cũng không có tình nghĩa gì Huống chi tôi đã nói với anh rằng bếp lửa tình của tôi đã tắt rồi Tôi không thương ai mà cũng không muốn ai nữa Thì có thế nào mà tính việc vợ chồng cho được Nếu có người như ông giáo chuột trên Mỹ Tho Hay là như ông Phán Hương Ở trên gia đình thì mai ra Mà người như vậy thì dễ gì mà kiếm được Thượng Tứ từ giả anh ra về Việc vợ con xào xáo như vậy Mà coi bộ cậu không buồn cho lắm Lúc ấy vào cuối tháng 8 Lúa ngoài Đồng đám nào cấy sớm thì đừng thì đã đứng cái rồi đám nào cái muộn thì còn đương nở bụi, kẻ nông phu không có công việc làm nên giá cần câu ra ruộng câu rê đầu đội nón lá, vai mang giỏ tre, dầm mưa phơi nắng tối ngày, ma bắt cá đổi gạo, vợ con ăn cũng không đủ bữa. đàn bà thì vo quần, bưng thúng lội đi nhổ năng hoặc hái rau nhóc, đặng sáng đêm lên chợ mà bán năm bảy đồng xu. trẻ nhỏ thì ráng Lội vô giường cắt cỏ đem về cho trâu ăn Vì lúa cấy giáp đồng thả trâu không được Người nào có trồng bầu mướt chút đỉnh Thì cắt đem đi bán Người nào có nuôi vịt gà ít con Thì cũng không thể để dành Con nhà nghèo đến tháng này Thì nhà nào cũng khốn đúng Mà năm nay lúa lên giá tới một đồng 80 một dạ Bởi vậy, con nhà nghèo càng khốn đốn nhiều hơn các năm khác. Có nhiều người làm hết sức mà cũng không đủ gạo cho vợ con họ ăn. Thượng tứ không cần dùng tiền, mà hôm tháng viên cậu nghe lời thầy ban biện. Cậu bán lúa hết bộn, chỉ còn để trong lẫm chừng vài ngàn dạ mà thôi. Cậu nói để dành chơi, chứ giá mà được hai đồng một dạ thì cậu sẽ bán. Bữa nay cậu đi bên vợ về, rồi cậu đi coi lúa, cậu đi dạo vườn. Cử chỉ vẫn như ngày thường, không đổi một chút nào hết. Tuy Hương Hậu Huy với ông ba nở đã thôi ngủ giữ dùm nhà cho cậu lâu rồi. Xong chiều bữa ấy, Hương Hậu Huy cũng lên chơi. Chú bước vô nhà vừa thấy cậu thì nói rằng Nghe nói hồi sớm mời cậu đi rước mợ tư với em nhỏ. nên mới đi thăm ruộng về. Tôi lật đặt tôi chạy lên, trước là thăm mợ tư, sao coi em nhỏ nó được bao lớn. Ủa sao vậy Chừng nào mở tư mới về bên này Không có về nữa Ông già vợ tôi không có cho vợ con tôi về bên này Mà ổng lại cấp tuyệt không cho tôi qua bên bển nữa Cái gì mà kỳ vậy Mở tư cũng bằng lòng như vậy hay sao Thì vợ tôi bằng lòng Nó lại biểu tôi cưới vợ khác nữa chứ Chú biết tại sao vậy không Tôi sao biết ai vợ chồng tôi cưới nhau mà không có tình với nhau Nên mới có chuyện như vậy Cha mẹ vợ tôi cứ bắt tội tôi chơi bời Mà rứt tôi ra Vợ tôi thì không thương tôi Nên nó nghe lời cha mẹ Mà nạnh luôn tôi nữa chứ Xưa rài tôi ở ngày ở đêm trong nhà Tôi có thấy cậu chơi bời gì đâu Thì người ta nói tôi dắt mèo về nhà Tôi cưới vợ bé rồi nữa chứ gì kỳ vậy đâu có thôi không hại gì họ nói sao cũng được họ cho tôi là đứa chơi bời xài phá thì để coi tôi chơi bời xài phá cho họ coi sáng mai chú kêu dầm hết thảy tá điện tá thổ của tôi tụ lại đây cho tôi nói chuyện một chút cậu muốn chừng nào họ tụ chiều mai thưa được chiều bữa sau lối 4 giờ tá điền tá thổ tụ đủ Người nào đi khỏi thì có hoặc cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc con đi thế Thượng tứ thấy phần nhiều tay chai mặt nám Quần áo tả tơi, đứng co rớm ở ngoài cửa Dường như hổ phận nghèo hèn Kẻ thì đứng lõng lẽn dựa cột bộ coi có sắc lo sợ Thượng tứ hỏi từng người coi ai còn lúa ở trong nhà ăn hay không Có Hương Hậu Huy với hai người tá Điền nữa nói Mỗi người còn được ba chục dạ Còn bao nhiêu thì nói trong nhà không còn lúa thóc chi hết Thượng Tứ Châu Mài hỏi mấy người Hết lúa rằng Thế mấy người hết lúa rồi thì lấy gì mà ăn Thằng Kim sáng lẻn thưa rằng Dạ thưa cậu hãy hết lúa rồi thì quơ tạm đầu này đầu kia mà ăn đỡ Chờ tới mùa thì sẽ hay Chứ biết làm sao bây giờ Ai nấy đều hết lúa Thì có ai còn đâu nữa mà vay Thưa, anh em tôi biết chứ Chớ, có nhiều người á, họ còn Thế họ có cho mượn hay cho vay Thưa, họ giúp trong lúc ngặt này á, Thì tới mùa gặt phải trả lúa lời lại cho họ Họ ăn lời bao nhiêu Thưa, như mười dạ Thì tới ngày phải trả mười bốn hoặc mười lăm dạ Vậy như vậy thì mắc quá Thưa, mắc rẻ gì thì cũng phải chịu Chứ nếu chê mắt rồi lúa đâu mà ăn Hỏi như vậy mà phải năng nỉ hết sức người ta mới cho mượn Chứ phải dễ hay sao Thượng tư lắc đầu nói rằng Tôi đó còn lúa vài ngàn dạ Để tôi cho bà con mượn mà ăn Đừng có đi vay hỏi người ta làm chi Người nào cần dùng mấy dạ nói cho tôi biên Rồi sáng mai lên đây tôi biểu bài trẻ nó đông cho Mượn bao nhiêu thì đến ngày trả bấy nhiêu, tôi không có ăn lời. Luôn dịp này tôi nói cho bà con hay rằng từ rai sắp lên, tôi không có thâu cái tiền thổ trạch của mấy nhà trong đất tôi nữa. Đã biết xưa nay bà con mỗi năm phải đóng tiền ấy, mỗi nhà đôi ba đồng. Tôi thấy bà con nghèo lắm nên tôi cho tiền ấy để may áo cho mấy đứa nhỏ. Tôi không có thâu. Còn mấy người làm ruộng của tôi, tôi hứa từ rai sắp lên tôi bớt số lúa ruộng cho một phần mười. Nghĩa là số lúa mỗi năm trăm dạ Thì tôi bớt cho mười dạ Tôi bây giờ có một mình tôi Tôi ăn xài không hết bao nhiêu Nên tôi giúp cho bà con chút đỉnh Đậm để bớt nghèo Ai nấy nghe nói điều chân thử Trong lòng kính phục lắm Xong quê mùa nên chẳng biết nói tiếng chi mà tạ ơn Hương hộ Huy nghe Nên bước lại nói rằng Cậu từ nhỏ tuổi mà cậu có lòng thương con nhà nghèo như vậy Thì tôi chắc ông trời sẽ cho cậu giàu có nhiều hơn nữa. Bây giờ cậu giúp cho anh em chúng tôi một phần. Ngày sau ông trời giúp lại cho cậu được mười phần. Thượng tứ cười rồi bỏ đi lấy giấy viết mà biên sổ. Mấy người xin mượn lúa. Người thì hỏi mười dạ, người mượn hai chục dạ. Biên hết cộng lại là sáu trăm dạ mà thôi. Thượng tứ cày hương bộ huy Sáng bữa sau lên coi đông lúa Dùm cho tá điền tá thổ đem về mà có ăn Cậu lại dặn hết thảy ai có cần dùng tiền bạc Hoặc 5 đồng hoặc 10 đồng Thì đến hỏi cậu, cậu sẽ cho mượn Vì cậu định để sẵn 500 đồng bạc Đặng giúp cho bà con lối sớm Trong cơn túng thiếu Tá điền tá thổ ra về Ai cũng mừng rỡ Ai cũng khen cậu tư thượng tứ Giàu có mà nhân đức Lúa cao giá mà không bán Để cho con nhà nghèo mượn mà ăn Thở nay có nhà giàu nào mà làm được như vậy Thiên hạ đồn rùng Thấu tới tay thầy ban biện chí. Thầy lên hỏi em rằng Em làm cái gì vậy Em điên hay sao Em cho tá điện tá thổ mượn lúa Thì phải bắt họ làm giấy Phải tính số lời như người ta Chứ nói miệng rồi làm sao mà đòi được Em làm liếu láo quá Mà cho mượn tiền mượn lúa Chẳng nói làm chi Sau khi không chẳng ai sinh sỏi gì hết Mà em lại sụp lúa ruộng Em làm như vậy em sợ Em không bị mát à Thượng tứ châu mài đáp rằng Sao mà mát Tôi ở phải với người ta Có lý nào người ta là giật của tôi Mà dầu bạc tiền lúa tóc tôi có mượn đó Họ cũng không trả đi nữa Thì có hết bao nhiêu Bạc quá một ngàn đồng bạc chứ nhiêu Còn tôi á, sụp lúa ruộng Cũng không hại gì Số lúa ruộng bảy ngàn dạ Tôi cho họ một phần 10 bất quá mỗi năm bớt quê lợi có 700 giả chứ bao nhiêu Có phải tôi điên đâu, thiên hạ không biết thương con nhà nghèo Họ điên chứ, anh nghĩ mà coi Tôi có vợ có con cũng như không Tôi khổ khác người ta đặng chấp chứa tiền bạc để dành cho nhiều để làm việc gì Tôi giúp đỡ cho con nhà nghèo không tốt hơn là đi xài bậy xài bạ hay sao Anh tốn 5.000 đồng bạc mà làm ban biển gì đó có ích lợi gì Còn năm ngoái tôi đi chơi mấy tháng cũng tốn bú năm ngàn có ít lắm sao. Tôi hàm chơi người ta cũng chê tôi làm bậy, tôi xài phá người ta cũng chê tôi làm bậy. Bây giờ tôi không đi chơi nữa, tôi không xài phá nữa, tôi giúp đỡ con nhà nghèo. Anh cũng chê tôi làm bậy nữa, thế thì tôi biết ăn ở cách nào mới được. Anh khen là phải, thôi quấy hay phải tôi tôi không cần, miễn là vui lòng tôi thì tôi làm. Xin anh đừng có lo, tôi chưa có mạt đâu. Mà với giàu tôi vị con nhà nghèo mà phải mạt đi nữa Thì có lẽ họ cũng nuôi tôi lại được Không sao đâu mà anh sợ Thầy ban miệng trời môi nói rằng Qua thấy em làm trái đời Qua nói cho em nghe Em đã lớn rồi Em nghe hay không thì tự ý em Qua cản gì của em làm sao được Thượng tứ đáp rằng Phải em làm trái đời thiệt Mà em coi cái đời này cách ăn ở của thiên hạ trái bắt em lắm Nên em không thèm làm theo ai hết Cái phải của họ là cái trái của em Thì tự nhiên cái phải của em là cái trái của họ Có lạ gì đâu Thầy ban miệng không phục lý thuyết của em Xong thầy cũng không có lời chi Mà cãi được nên thầy từ giả mà về Cách ít ngày con mang hay tên má nó đau nên nó xin phép Thượng Tứ về ít bữa đặng săn sóc má nó. Đã biết con mang về thì không ai lo cơm nước cho Thượng Tứ. Nhưng mà cậu nghĩ mẹ nó đau, không lẽ cậu cầm nó ở lại được. Bởi vậy cậu cho nó về rồi cậu mượn con Quế là con gái của ông Hương Hộ Huy lên ở đi chợ nấu cơm dùng Tuy con Quế nó là con nhà nghèo, áo quần lam lũ, không biết điểm trang chỉ đeo có một đôi bông mù u bằng đồng mà thôi. Chứ không có nữ trang chi hết Xong mặt mài nó sát rỡ Đi đứng dịu dàng Miệng cười có duyên Mắt ngó hữu đức Đã vậy mà nó là con gái mới lớn lên Trong lòng chấp chứa mối cảm tình Trong trí tưởng tượng đều viễn vọng Nên cái lòng với cái trí ấy hiệp lại Làm lộ ra nơi mặt nó Một cái vẻ thiên nhiên đẹp đẽ, Phi thường Cái vẻ ấy hay làm cho người ta mê mẩn lờ đờ Cho cái bọn tu mi nam tử Nọ. Thượng tứ nghỉ trưa Một lát rồi cậu thức dậy leo lên võng nằm đưa toàn ten Trước sân trời nắng chan chan như đốt lửa Ngoài vườn cây cỏ im liềm như ngủ trưa Duy có con cu xanh đứng gáy trên ngọn tre Với con thằng lằn chắc lưỡi trong kẹt cửa Thằng ngộ thì mắt làm cỏ sau vườn Thằng lạc thì lén chạy về thăm nhà Con quế đang ngồi chơi dưới nhà bếp Nó thấy thượng tứ thức dậy bèn lật đật lấy bình trà mà chế nước cho cậu uống. Thượng tứ thấy con nọ lên xuống qua lại gần cái võng cậu nằm, cậu mới liếc mắt ngó nó. Cậu coi kỹ lưỡng, cậu mới thấy dung nhan của nó cậu nghĩ thầm. Nếu con nhỏ này mà sanh trong nhà giàu có, sang trọng thì nhang sắc đó, tuổi tác này chắc người ta danh giật mà cưới đã lâu rồi. Vì nó là con nhà nghèo nên nó mới chịu thiệt thồi, không ai thèm ngó tới. Tình đời thiệt là khốn nạn Có tiền giàu ngu xuẩn Giàu xấu xa người ta cũng yêu chuộng Không tiền giàu khôn ngoan Giàu đẹp đẻ Người ta cũng không màng Cậu đang buồn về thấy tình Bỗng con quế ở dưới nhà bếp bước lên Chừng nó đi tới gần chỗ cậu nằm Cậu bèn kêu mà hỏi rằng Quế Năm nay em được mấy tuổi Con quế giật mình Nó đứng sững lại ngó cậu rồi đáp nhỏ nhỏ rằng Dạ thưa năm nay em 18 tuổi Sao em chưa lấy chồng Con gái tới tuổi lấy chồng Hãy nghe ai hỏi tới việc này thì hay mắc cỡ Con quế nghe thì thượng tứ hỏi như vậy Nó không đỏ mặt tía tai như gái khác Mà nó lại lộ sắc buồn thảm Cúi mặt xuống đất Đứng lặng thinh một chút rồi mới đáp rằng Thưa cha mẹ em cũng đã định gái em rồi Thượng tứ ngồi dậy ngó ngay nói mà hỏi rằng Cha mẹ em định gã rồi Mà sao em nói với Hoa cô bộ em buồn dữ vậy Thưa em có buồn chi đâu Em giấu Hoa làm chi Hoa dòm cái sắc mặt Hoa nghe cái tiếng nói Thì Hoa biết bụng em rồi Em chối làm sao được Tại sao hỏi tới lấy chồng mà em lại buồn Em không ưa chỗ đó mà cha mẹ Em gã ép phải hôn? Thưa không phải chồng đã đi hỏi em từ hồi năm ngoái giữ hồn nói từ năm ngoái đến nay mà sao chưa cưới thưa chưa cưới vậy chứ đợi chừng nào dạ em không biết em mừng chỗ đó hay không thưa cha mẹ em định lẽ nào thì em cũng không biết em đâu có dám cãi thấy gả cho ai ở đâu thưa gả cho con bà tắm hưng ở trên súng trên tên thằng gì Dạ thưa tên Sang Tại sao cha mẹ chịu gã Em cũng không cãi Mà để lâu như vậy Không cưới phức đi cho rồi Thưa hồi đi nói Thì má em đòi một đôi vàng Bên chồng cũng chịu Tính tháng 3 năm nay thì cưới Trắng dè bước qua tháng giêng Bà già chồng em đau một trận dữ quá chạy thuốc tốn hao hết tiền Chồng em sắm đôi vàng không nổi Nên ông Mai xin với cha mẹ em Định lại để thủng thẳng rồi sẽ tính Té ra tại một cái đồi vàng đó mà cưới không được Vậy mà em thương thằng Sang hay không? Con quấy cười mà không trả lời Nó coi bộ nó mắc cỡ Thượng tử hiểu ý nó rồi Nên cậu không hỏi nữa Cậu cho nó xuống nhà bếp Rồi cậu nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ Đồng tiền khốn nặng lắp thai Vì nó mà nhiều khi vợ chồng hết thương nhau Vì nó mà nhiều khi vợ chồng thương nhau, song sung hiệp không được. Vì nó mà nhiều người tốt phải trở ra xấu. Vì nó mà nhiều khi việc nên lại hóa ra hư. Còn Quế tuy chồng chưa cưới, song coi bộ nó cũng thương chồng rồi. Tại chồng nó không tiền mà cưới nổi, nên nó bức rứt trong lòng đến nỗi lộ sắc buồn ra ngoài mặt. Nếu thằng Sang để hoài không cưới được, lòng người giờ đổi không chừng, Rủi có chỗ nào khác có tiền họ đến nói, vợ chồng hương hộ Huy hồi chỗ trước mà gã chỗ sau, thì cái tình của con Quế mới trở ra làm sao? Lấy chồng mà không thương chồng, có đôi bạn mà lại tư tưởng đến người khác. Cái kiếp con người dường ấy, cái cuộc gia đình như vậy thì vui sướng ở chỗ nào? Huống chi con Quế là gái xuân xanh, lại là con nhà nghèo nữa. Thiếu gì cơ hội làm cho nó dễ ô danh sủ tiếc Nếu nó gặp một cơ hội như vậy Thì tội cho nó biết chừng nào Thượng tứ nằm suy nghĩ một hồi Rồi cậu đi rửa mặt thay đồ lên xe đi chợ Mỹ Tho Cậu ghé tiệm bán đồ nữ trang Cậu lựa mua một đôi vàng một lượng chạm thiệt khéo Cậu bỏ túi rồi đem về Không nói trong nhà đứa nào biết hết Đến tối con quế dọn dẹp dưới nhà bếp xong rồi nó về, cậu mới sai thằng ngộ lên nhà bà Tám Hương, bà kêu thằng Sang súng cho cậu biểu. Thằng Sang nghe kêu không biết có chuyện gì nên lập đặt xuống liền, cậu hỏi thăm thì thiệt quả nó đi nói con gái ông Hương hộ Huy, định hôm tháng 3 rồi mới cưới nhưng vì bởi bà già nó đau thành lình, nó chạy thuốc hết tiền hết lúa, nó không thế thể lo đám cưới nổi nên phải cậy mai mối đình lại. Đợi chừng nào nó làm có tiền rồi sẽ hay. Cậu hỏi làm đám cưới thì phải tốn bao nhiêu? Nó nói bà già vợ nó đòi một đôi vàng, Bởi vậy phải có một trăm rưỡi đồng bạc mới dám làm đám cưới. Thượng tứ liền đi mở tủ lấy đôi vàng và một trăm đồng bạc, Đưa cho thằng Sang và nói, Đây, tao cho chú mày mượn vàng bạc đây mà cưới vợ, Chừng nào chú làm ăn khá rồi chú trả lại cho tôi. Thằng Sang chân hận, Đứng ngó thượng tứ mà không dám lấy vàng bạc Và cũng không biết nói gì hết Thượng tứ cười và biểu rằng Nè chú cứ việc lấy đi Chú chưa muốn cưới vợ hay sao Nên tôi cho mượn mà chú lại dục dạng Thưa thưa cậu tôi muốn lắm chứ Ngạc gì cậu làm phước giúp vàng bạc cho tôi đây Rồi biết chừng nào tôi trả lại cho nổi Thì chừng nào cũng được Nếu chú trả không nổi thì thôi có sao đâu cha trả cậu thương tôi như vậy Thì tôi cảm ơn cậu quá Thưởng tứ cười, thằng Sang xin gửi vàng bạc lại đó, đặng nói về thưa lại cho mẹ nó hay, rồi xuống nói với bên vợ chọn ngày chừng nào cần dùm thì nó sẽ đến lấy.